hồi thứ hai mươi ba thấy phi hùng điểm lành ứng mộng tăng nghi sinh được lệnh văn vương ngày hôm sau treo bảng tuyển lựa nhân công dân chúng bâu quanh đọc rằng tây bá văn vương truyền giao cho dân chúng rõ ta xem thấy khu đất chấm dựa thành tây tốt lắm muốn lập một cái linh đài để xem thiên văn và bói dịch biết việc giữ lành trong nước người nào muốn đến làm sẽ được trả hai chỉ bạc mỗi ngày còn ai không muốn làm thì thôi không bắt buộc nhân dân b ả n luận với nhau bởi đại vương nhân đức nên chúng ta mới được thảnh thơi mặt trời mọc thì đi chơi mặt trời lặn thì về ngủ khỏi lo ly loạn vui thái bình nay đại vương muốn cất linh đài để xem việc giữ lành trong nước lẽ ra chúng ta phải góp công sức mà làm cần gì phải trả tiền công bàn luận xong dân chúng cử người thay mặt đến xin ý kiến tăng nghi sinh và thưa chúng tôi xin góp sức làm xong linh đài không lấy đồng tiền công nào hết tăng nghi sinh vào t ô lại văn vương không bằng lòng ép dân chúng phải nhận tiền dân chúng mến đức vô cùng dốc hết sức mình đua nhau làm rất hăng chỉ trong mười ngày một cái đài nguy nga đã lập xong văn vương dẫn bá quan ra xem thấy đài cao hai trượng chạm chỗ đâu đấy rất tinh vi vẻ huy hoàng tưởng không ngờ được tuy vậy nét mặt văn vương vẫn không vui tăng nghi sinh thấy vậy hỏi linh đài đã lập thành vì ý gì chúa công buồn bực văn vương nói ta muốn đào thêm trước sân linh đài một cái ao nữa mới đủ âm dương x o n g sợ sức dân mệt nhọc tăng nghi sinh nói lập cái đài công lao bằng mười lần mà chỉ làm trong mấy bữa thì đào cái ao phẩm có bao nhiêu công mà chúa công ngần ngại văn vương nói cái ao phải đào bằng linh đài t h ủ y h ỏ a bằng nhau dân chúng nghe văn vương có lòng thương dân như vậy xúm nhau đến í t kiến tăng hy sinh nói việc đào ao công phu có bao nhiêu mà chúa công lo lắng nói rồi h ẻ nhau chia thành toán kẻ xúc đất người hì hục đào niềm vui tở mở khi hầm sâu độ một thước dân chúng gặp những bộ xương khô trắng hiếu chẳng biết t r ô n từ đời nào liền móc quăng lên văn vương trông thấy hỏi vật gì trắng hiếu như vậy dân chúng thưa đó là những bộ xương người chẳng biết của ai văn vương nói phải sắp theo từng bộ để tẩm niệm t r ô n cất hẳn hoi không nên khinh thường dân chúng tâu đó là những nấm mồ hoang vô chủ không ai thừa nhận còn quý trọng làm gì văn vương nói quý trọng cái mà không ai quý trọng là con người có đạo nói rồi truyền mua quan quách bao nhiêu xương trắng được t r ô n cất tử tế dân chúng nghĩ thầm đến bộ xương khô mà vua còn thương huống chi người sống ai nấy đều cảm kích nên việc đào ao chỉ vài hôm hoàn thành mấy ngày đêm văn vương xem đào ao không về điện truyền quân dọn tiệc trên đài vua tôi ăn uống thấy việc đào ao quá mau như vậy văn vương đặt tên là linh triểu nghĩa là ao linh yến tiệc xong rồi văn vương nằm ngủ trên đài chiêm bao thấy một ông cọp có cánh lao mình từ bên đông chạy sốc tới nhảy s ổ vô màn văn vương thất kinh gọi tả hữu sảy nghe sau đài nổ một tiếng lớn lửa cháy rực trời văn vương giật mình thức dậy mồ hôi ướt đẫm như tắm bấy giờ c h ú n g đã đổ canh ba sáng ngày văn vương đòi nghi sinh đến hỏi điều lành dữ nghi sinh tâu đó là điều tốt chúa công sẽ gặp tôi hiền văn vương hỏi căn cứ vào đâu mà đoán như vậy tăng nghi sinh tâu xưa vua cao tông nhà thương chiêm b à o thấy gấu bay mà gặp được phú duyệt là tôi tài trí nay đại vương nằm mộng thấy hùng có cánh thì cũng như thấy gấu bay còn cõi tây thì thuộc kim mà lại thấy lửa cháy ấy là vàng nhờ lửa mới nên vật quý trong đời quả thật điềm đại lợi cho nước chu ta vậy các quan nghe nói đều mừng rỡ vô cùng văn vương lui về điện ngày đêm mong ngóng mong tìm được người hiền hợp với điềm ứng mộng nhắc lại khương tử nha từ khi bỏ xứ triều ca cứu dân qua ải rồi ẩn mặt nơi bàn khê đợi vận gieo cầu sông vị Chờ thời đói ăn trái cây khát uống nước suối vui thì xem kinh luyện phép buồn thì câu cá giải khuây ngày kia tử nha ngồi trên thạch bàn cầm cần câu thả xuống nước ngâm một bài thơ như v ậ y về thế tám thu chảy trần ai chịu đọa đầy nửa năm nương đất trụ một khắc đến non tây sợi nhợ kinh luân đó miếng mồi thao lược đây trước là câu cá nước sau đợi hội rồng mây tử nha vừa ngâm xong bài thơ bước lại gốc dương ngồi hóng mát bỗng thấy một ông tiều vai gánh củi miệng hát lêu nghêu ông tiều thấy tử nha liền ghé lại hỏi tôi thấy ông thưởng câu cá nơi khúc sông này muốn nói với ông vài câu chuyện để hưởng thú ngư tiều vấn đáp tử nha mừng rỡ nói tốt lắm tôi với ông sẽ là bạn với nhau ông tiều hỏi ông quê quán ở đâu tên họ là chi tử nha nói tôi ở hứa châu họ khương tên thượng tên chữ tử nha biệt hiệu là phi hùng ông tiều nghe nói cười ngả nghiêng ngả ngửa tử nha lấy làm lạ hỏi ông là ai vậy ông tiều đáp tôi họ võ tên kiết ở xứ tây kỳ tử nha hỏi tại sao ông lại cười như điên vậy võ kiết đáp tôi nghe ông xưng hiệu phi hùng nên nín cười không được tử nha hỏi từ xưa đến nay làm người ai cũng có tên có hiệu chuyện gì mà cười võ kiết nói đời xưa những bậc thánh hiền bụng chứa văn chương lòng đầy thao lược xưng tên xưng hiệu đã đành còn như ông ngồi câu cá suốt ngày cái lưng cháy nám mà cũng xưng hiệu phi hùng bảo tôi nín cười làm sao nếu ông tự xưng là con khỉ ốm thì khỏi ai bắt bẻ võ kiết vừa nói vừa d ở cần câu lên thấy lưỡi câu ngay đuỗn liền vỗ tay cười ngất rồi chặt lưỡi than hễ có trí thì tuổi thơ cũng có trí còn không mưu thì đầu bạc cũng không mưu muốn câu cá mà để lưỡi câu ngay thì đời nào bắt được cá để tôi d ạ y d i ù m cho đốt cái kim này cho đỏ cắt ngạnh uốn cong cong rồi móc mồi cho thơm nhớ phải cột phao chính giữa lúc thả xuống sông mà thấy phao động đậy ấy là cá ăn câu phải giật lên cho gấp lưỡi câu móc vào mép cá mới bắt được cá mà ăn khờ dại như ông mà dám cả gan sưng phi hùng tử nha nói ngươi biết một chẳng biết hai ta không dùng lưỡi câu cong để câu cá tôm chỉ dùng lưỡi câu ngay để câu thời câu vận nếu là cong queo thì được của thà cứ để ngay mà thành bạch còn hơn như ý ta là ngày chờ thời giờ quý vậy được của không cầu chẳng kiếm tôm kiếm cá mà kiếm công kiếm hầu võ kiết nhướng mắt nhìn tử nha từ đầu đến chân cười lớn bộ tịch như con khỉ ốm lại muốn chuyện to tướng tôi nghĩ chắc trong thế gian này hết người nên thiên hạ mới cần đến loài khỉ tử nha nổi g i ậ n mắng n g ư ờ i c h ê ta bộ mặt khỉ vậy mặt ngươi tốt lắm sao võ kiết nói bộ mặt ta không tốt nhưng cũng khá hơn một chút ta tuy là đốn củi cũng còn sung sướng hơn ông câu mùa xuân xem đào tươi mùa hè coi sen nở mùa thu hái bông cúc mùa đông bẻ c ả n h mai vui thú thanh nhàn quên đường danh lợi võ kiết nói xong ngâm một bài thơ củi quế hàng ngày đổi gạo trâu mẹ con trung uống rượu đầy bầu cây rừng trái núi là cơ nghiệp chẳng được chức công cũng chức hầu tử nha nói không phải ta chê bộ mặt n g ư ờ i xấu ta chê khí sắc của n g ư ờ i kìa võ kiết hỏi khí sắc của ta có gì xấu tử nha đọc bài thơ mắt nọ đỏ bầm bầm trong kia x a n h d ạ n g sạng ra phố đánh chết người chúng bắt thường nhân mạng võ kiết lạt lớn nãy giờ tôi nói d i ỡ n ông một chút không hại gì sao ông đập miệng rủa tôi như vậy dứt lời võ kiết h ậ m hực gánh củi lên vai đi thẳng xuống thành tây kỳ không thèm ngoái đầu lại bấy giờ văn vương ngồi xe qua linh đài vói quẻ văn võ theo chầu trực rất đông vừa đến nam môn thấy người gánh củi đi tới quân sĩ nạt lớn tránh đường cho thánh giá đi võ kiết nghe nói thất kinh vội dây gánh củi lại định nép sang một bên đường chẳng ngờ gánh củi k ì n h càng đụng phải mang tai tên lính chết tươi quân lính hai bên la ó lên lão tiều này đánh chết lính liền bắt võ kiết đem nạp văn vương văn vương phán hỏi người nào đâu vậy quân lính t h ừ a người này vô cớ đánh chết tên quân hầu là vương tướng văn vương hỏi nhà ngươi tên họ là chi vì sao lại đánh chết quân lính võ kiết tâu tôi là võ kiết dân ở tây kỳ bởi tránh xe đại vương đường hẹp khó trở vai nên d â y gánh củi đụng nhầm chú lính văn vương phán võ kiết đụng chết người phải thường mạng nói rồi truyền vẽ một vòng dưới đất làm trại giam dựng một cái cây trước cửa nam làm quân canh bắt võ kiết đứng trong vòng rồi ai nấy đi hết bấy giờ ở đất tây kỳ luật pháp rất nghiêm minh trừng phạt rất nhẹ mà không ai dám trốn tránh võ kiết bị ngồi trong vòng ba bữa nhớ mẹ than thầm chắc mẹ ở nhà dựa cửa trông con lòng già mòn mỏi than rồi mủi lòng khóc lớn mọi người nghe tiếng khóc x ú g lại xem tăng nghi sinh vừa đi đến thấy vậy hỏi hôm trước nhà ngươi đụng chết lính mạng thế mạng là lẽ thường oan ức gì mà khóc võ kiết thưa thời vận tôi rủi ro lắm tránh đường hẹp mà làm chết người thường mạng đã đành tôi dám đâu than thở ngặt v ề tôi không có vợ con anh em chi hết còn lại mẹ già tuổi đã bảy mươi nếu không có tôi lấy ai nuôi dưỡng mẹ tôi chắc phải nhào xuống sông mà chết hoặc nhịn đói mà bỏ mình tôi nghĩ tôi bất hiếu với mẹ nên tủi phận khóc than tăng nghi sinh nghĩ thầm võ kiết là con t r í hiếu còn việc giết người là rủi ro không cố ý nếu cứ theo luật pháp mà không nghĩ đến hoàn cảnh riêng sao gọi là công bằng liền nói với võ kiết thôi ngươi đừng khóc nữa để ta tâu với vua tha cho ngươi về xứ đặng sắm đủ gạo mắm áo quần tiền bạc hòm dương cho sẵn chu cấp cho mẹ ngươi rồi đến mùa thu năm tới ngươi sẽ đem mình đến đây mà nạp mạng võ kiết thưa nếu được như vậy tôi sẽ làm tròn chữ hiếu và rất đội ơn quan lớn tăng nghi sinh đến y t kiến văn vương tâu rõ mọi điều văn vương y tấu cho võ kiết về x ứ võ kiết ra khỏi ngục thất vì nhớ mẹ nên không kể trời đất gì nữa ôm đầu chạy một mạch về đến nhà mồ hôi thấm rách áo mình mẩy đầy cát bụi bà mẹ võ kiết đứng dựa lưng trước ngõ trông con thấy võ kiết chạy về l i ê n hỏi con đi đâu bỏ mẹ mấy ngày rồi mẹ tưởng con bị cọp hùm xé xác trong rừng sâu rồi đau buồn quá sức võ kiết t h ừ a con rủi ro lắm mẹ ơi vừa nói vừa ôm chầm mẹ khóc sướt mướt bà mẹ vuốt tóc con hỏi chuyện gì nói cho mẹ hay võ kiết nói hôm kia con gánh củi xuống thành tây bán chẳng ngờ gặp lúc vua ngự a ra linh đài bọn quân canh dẹp đường cho thánh giá đi đang lúc lúng túng con trở vai quay gánh củi để tránh đường chẳng ngờ đụng nhầm mang t a y một tên lính chết tươi vua bắt con cầm ngục bà mẹ nghe nói đến đây thất kinh hỏi theo luật pháp giết người phải thường mạng con làm sao trở về đây với mẹ được võ kiết thưa lúc con đang bị cầm ngục con nhớ mẹ quá sức sợ mẹ trông chờ sợ không người nuôi dưỡng nên khóc mãi may nhờ có quan đại phu thương tình tâu với vua cho phép con về nhà một năm để lo gạo sắm áo quần quan quách cho mẹ đủ dùng mùa thu sáng năm con sẽ đến nạp mình chịu tội nói đến đây võ kiết khóc òa bà mẹ ôm con than suốt đời con chưa làm việc hung dữ thờ mẹ rất có hiếu sao lại xui khiến gặp chuyện tai ương như vậy võ kiết nói chắc con bị lão già câu cá ở bàn khê độc miệng rủa con nên con mới bị rủi ro như vậy bà lão nói ông già câu cá rủa thế nào võ kiết liền kể lại câu chuyện gặp gỡ tử nha và nói lão nói mặt con đỏ bầm hai con mắt t r ỏ n g xanh t r ỏ n g đỏ thế nào cũng đụng chết người bắt thường nhân mạng lão độc miệng rủa con như vậy nên con mới bị như vậy để con tìm lão đánh một trận cho bõ ghét để lão rủa thiên hạ chết hết bà lão nói con đừng trách người ta như vậy theo lời con nói mẹ đoán chắc ông già ấy xem tướng rất hay con nên đến đó cầu khẩn ông ta may ra có cách cứu được võ kiết tuân lời l ạ i tạ mẹ tìm đến bàn khê các bạn thân mến về lời bàn loài người muốn tiến bộ xã hội luôn luôn đổi thay nhưng có một điều ngàn đời vẫn không thay đổi là tình thương cứ theo sử sách xưa nay những gương h i ế u đạo đã có từ lúc có loài người trải qua bao nhiêu thời gian bao nhiêu thế kỷ bao nhiêu tiến hóa của nhân loại tình thương cha mẹ đối với con và lòng hiếu đạo của con đối với cha mẹ vẫn không thay đổi dẫu cho loài người tiến bộ đến bậc nào cũng không ai phủ nhận mối tình thiêng liêng ấy loài người người tự hào là một sinh vật thông minh nhất giữa vũ trụ vậy người thử cắt nghĩa làm sao mối tình ấy thiêng liêng như vậy khi mà con người còn có đủ hình dạng là con người nghĩa là có đầu mình chân tay tai mắt mũi miệng thì có lẽ tình thương ấy vẫn còn thiêng liêng và tồn tại vua văn vương là bậc t r í hiếu lẽ nào lại không biết đến võ kiết một kẻ t r í hiếu tình thiêng liêng của con người vượt hẳn pháp luật vượt hẳn những gì ganh tị tầm thường nó làm cho xã hội loài người tốt đẹp thay